Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phải Hải đang ngồi tựa cửa, vẫn biết đó là Hải. À toan hét lên, nhưng sự nhớ ra là mình cần im lặng. À bật ánh đèn, pin điện thoại lên, rồi Hải lại ngồi lên trên ghế. Trên tay của à đang sách theo một ly chè đậu xanh hạt sen, vừa mới mua tức thì ở ngoài kia. Suốt một buổi chiều ngày hôm ấy, hai tên đã qua lại nhắn tin về cái cách thức hạ sát bà cụ, và cuối cùng chúng sẽ quyết định dùng bạ chó cho vào ly trà hoặc là cốc nước gì đó và Hải sẽ đích thân bê lên cho bà cụ. Trong cái ánh sáng mập mờ của đèn pin điện thoại, Quynh hất hàm về phía ly trà đang đặt trên bàn rồi nói như ra lệnh. "Tiến hành đi thôi, còn chờ gì nữa?" Hải run run kéo trong hộc tủ bên cạnh chiếc bàn uống nước ra một gói bạ chó cho vào ly trà. Song xuôi Quynh lại dụm mang cho bà ta đi. "Ngồi được ra đấy." Hải tim đập thình thịt như muốn phá vỡ lồng ngực, khú núm cầm ly chè và đứng lên. Chào ơi, Hải không ngờ là lại có giây phút mình đền ơn người cưu mang mình như thế này. Bước đến bậc tam cấp chuẩn bị lên đến hiền nhà. Gã đã lấy hết bình tĩnh và ghé mắt qua cửa sổ dịu dàng gọi. Bà ơi, bà mở cửa cho con vậy ạ. Cụ bà hơi ngạc nhiên vì bình thường có bao giờ buổi tối, Hải sang đây bao giờ đâu. Vừa mới bước lại tháo then, bà vừa hiền tử hỏi. Ờ, Sao đấy hả con? Hải chia ly trẻ ra trước mặt rồi nói trong cái sự dày dứt. Dạ hồi nãy con đi qua chỗ đầu đường, thấy có chè hạt sen ngon lắm, con mua 2 ly, mời bà ăn một ly lấy thảo ạ. Bà cụ xúc động đón lấy rồi nói lời cảm ơn, Hải rút lui thật nhanh về phòng. Hải vừa về đến phòng thì Quỳnh bước đi ra ngay, à e dè nép bên cửa sổ và vui mừng khi bà cụ đang chậm rãi xúc từng thìa mà bỏ vào miệng. À, kiên nhẫn chờ đợi và quả nhiên sau một hồi, thì bác cụ buông rơi cái thìa cùng với cái ly trà xuống đất, trượt khỏi cái ghế và vô tình đập đầu chúng vào cạnh chiếc bàn gỗ, làm cho bác cụ đã chết ngay tại chỗ. Quỳnh mừng rỡ, chạy về phòng rồi nói như reo, thành công rồi, bà ta đập đầu vào cái bàn rồi chết luôn rồi, thực hiện ngay thôi. Hải hơi lạnh lạnh người, vì mình vừa xuống tay với một ân nhân đã cư mang mình suốt thời gian qua, nhưng sự cũng đã rồi khi đằng nào, những kế hoạch cũng phải được triển khai ngay, vì nếu như không thì sẽ sai lệch với yêu cầu mà gã môi giới kia nói. Hai vụt đứng dậy, quyết tâm xua tan đi những nỗi dày dứt để chí ít ra thì cái chết của bà cụ cũng có ý nghĩa đối với gã. Hắn phá cửa lao vào bê bà cụ xuống phòng mình để đêm nay sẽ bắt đầu. Hắn trải một manh chiếu rách ở trên nền nhà, đặt bà cụ xuống dùng tay vuốt mạnh đến năm bảy lần, nhưng mắt của bà cụ thì vẫn cứ mở trừng trừng, không có chịu nhắm lại trên đầu chỗ đập mạnh vào cạnh bàn hồi nãy máu vẫn cứ rỉ ra từ chân tóc, một lúc khá lâu Minh ngực. Quynh bắt đầu lật cuốn sách ra và đọc rõ ràng cho Hải nghe. Hai giật nảy mình. Cái gì? Làm kiểu quỷ quái gì mà ghê vậy chứ? Quynh cũng gay gắt. Thế chứ sao? Tiền của họ là lá đà, lá mít đấy mà mày đòi dễ, hay mày định bỏ cuộc thì đem quăng cái xác bại đi vậy. Hải nghe cũng có lý, đằng nào thì tay cũng đã chút nhúng chàm rồi. Giờ còn bước chân thì làm sao mà bước lại nữa. Theo như hướng dẫn, đầu tiên xác chết phải được mổ ra để moi hết nội tạng và chặt phần đầu vứt đi. Sau đó ủ cái xác trong một cái chum hoặc cái lu gì đó cùng với chai dung dịch được gửi về kèm với cuốn sách. Ủ thật kín, không để không khí lọt vào bên trong. Tất cả trong vòng 72 tiếng, tích khắc cái xác đó sẽ tự động bị rút hết nước và teo tóp lại. Tiếp theo cái xác khô không đầu ấy sẽ đem hơ qua lửa đến khi màu da cháy xém đen hết thì được. Khi đó thì có thể chia nhỏ ra nhiều phần và đóng hộp, sẽ có người đến lấy. Hải bắt tay vào việc luôn, hắn lột sạch trang phục trên người cụ bà gầy gò ra, dùng con dao nhỏ nhắm mắt rồi đâm một nhát chính giữa ổ bụng, rồi cứ theo chỗ đâm ấy mà kéo ngược lên. Trong cái thoáng chốc, số nội tạng của bà cụ đã được hắn lôi hết ra bên ngoài và để riêng hẳn sang một bên. Giờ đến công đoạn mà hắn sợ nhất, Đó chính là chặt phần thủ cấp của bà, cho lìa ra khỏi cổ. Gã run rẩy giơ dao lên toan nhắm mắt lại rồi bấm một nhát nhưng không đủ can đảm, vì cặp mắt của bà cụ vẫn cứ mở trừng trừng, nhìn thẳng về phía của gã một cách oán hận. Gã áp buồng con dao xuống, đưa cánh tay lên thấm mồ hôi đang đầm đìa trên mặt kia, quành thả cuốn sách xuống rồi lao lại. "Đưa con dao đây cho ta." Vừa nói gã vừa bổ một nhát vào giữa phần cổ của bà cụ. Con dao không được sắc lắm, cho nên nhát chém vừa rồi của A chỉ làm cho chiếc đầu của bà cụ đứt lìa ra được một chút mà thôi. À phải băm thêm 3 4 nhát thật mạnh nữa thì cái thủ cấp mới chịu lìa khỏi cổ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net